Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hiện ra bà xã lạnh nhạt như vậy với Tiểu Trăn Không thể tiếp con bé là có nguyên nhân chứ Dù sao bà xã là đơn thuần thánh thiện như vậy Cô sẽ không thể nào vô duyên vô cớ để mà nội giận Càng không có khả năng có thể kết bỏ ai cả Anh cảm thấy thật là đau lòng Với việc bà xã phải chịu ủy khuất Chắc hẳn đối mặt với những lời chất vấn của anh Lúc ấy cô đã rất là khổ sở Nhưng Tiểu Trăn vì sao phải làm như vậy? Anh rõ ràng xem con bé như là em gái để mà yêu thương, nhưng con bé cơ nhiên lại quá đáng như vậy với bà xã thân yêu của anh. Khi anh nhìn thấy tiểu tranh mặc áo ngủ gợi cảm từ trên lầu bước xuống, tiếp đó xa xa người thấy mũi nước hoa nồng nặc, thì anh liền đã biết đáp án. Anh Trạch Luân, anh về rồi sao? tống thầy tranh mặc áo ngủ kêu gợi màu tím xuống tới, lại còn đặc biệt xịt một chút nước hoa. Cách ăn mặc chủ ý như vậy, chính là tận tình an uề Trạch Luân quả à. Đồng thời khiến cho anh hiểu rõ à không hề là em gái Nhưng khuôn mặt của anh lại nghiêm mặt lại Cô tới vừa đúng lúc Tôi có vài lời muốn nói với cô Nói cái gì chứ Ai nhào về phía trước còn ngờ anh lại tránh sang phía bên cạnh Tối nay cô thu dọn hành lý cẩn tận Sáng mai trình quản gia sẽ đưa cô ra sân bay Nghe thấy vậy à không khai dừng rốt. Anh Jack Luân à Anh vừa nói cái gì vậy Là à ta đã nghe lầm sao Sáng ngày mai Cô mau trở về San Francisco. Anh đã thấy cô ta lớn lên từ lúc bé. Cô ta giống như một cô em cái bốc đồng, Nhưng cô ta đã làm ra những chuyện này thật sự là rất quá đáng với bà xã. Anh thật sự là muốn à quay về ư? Anh Trạch Luân à, vì sao đột nhiên lại muốn em đi chứ? Tình cảnh bị đuổi như vậy hoàn toàn khác với dự đoán của à. Lúc này đây à hẳn là nên tận tình phải an ủi anh. Đánh vỡ lọ hoa nghiên nghiên thích nhất. Cái ly còn bỏ bức tranh. Rồi lại thay thế bằng những thứ đồ mới cô mua về. Nếu cô cho rằng bà xã của tôi cũng có thể để cho người ta bị hoán đổi như vậy vậy thì cô sai lầm rồi. Cô chỉ là em gái. Bất quá sau này anh phải thu hồi toàn bộ tình yêu thương đó với cô ta. Chỉ là em gái ư. Nhưng em không muốn làm em gái của anh. Hiện giờ tôi đã biết. Chính là biết được quá muộn cho nên anh mới rất là hối hận. Suốt đời này tôi chỉ yêu một mình bà xã của tôi. Không có bất cứ một người con gái nào có thể thay thế được cô ấy, bao gồm cả cô. Khương Trạch Luân nói rõ ràng sành mạch. Ngay cả một lời tỏ tình cũng không để à ta nói ra lên trực tiếp tuyên án bị nốc ao. Điều này khiến cho Tống thể trân cảm thấy ớt ức. Anh yêu cô ta nhưng mà Phòng Nghiên Nghiên đã quyết định muốn ly hôn với anh rồi vợ rồi cũng đã dọn ra ngoài. Đời này trở phi tôi chết đi nếu không tuyệt đối sẽ không thể ly hôn với cô ấy để cho ấy rời bỏ khỏi tôi. Cách diễn đạt mạnh mẽ trong lời nói dường như có sức nặng nặng nề đánh vào lòng người khiến cho người ta cảm tụ sâu sắc tình yêu của cơn Trạch Luân dành cho vợ là mãnh liệt biết bao nhiêu. Đó hoàn toàn còn hơn cả tính mệnh của chính anh. Nhìn thấy về mặt có vẻ sóc góc của cô ta, anh không hề có một chút cảm giác đau lòng. Tất cả những điều này đều là do cô ta gây nên, khiến cho anh không thể xem cô ta là em gái. Cô đã không còn thích hợp để tiếp tục ở lại đây nữa, bởi vì tôi sẽ không giữ lại một người đã làm tuần thương bà xã của tôi ở trong nhà. Vì vậy, ngày mai cô hãy trở về đi từ thái độ lạnh lùng đuổi người rời đi cùng biểu hiện tình yêu mãnh liệt của anh với phòng nghiên nghiên tống thải trăn biết anh không thể nào sẽ thích à cũng sẽ không có khả năng ở bên cạnh à từ nhỏ à đã thích anh trạch luân bất quá à cũng biết anh rất là thích phòng nghiên nghiên mỗi ngày đều từng nhớ đến cô ấy vì hy vọng có một ngày anh trạch luân có thể thích mình nhiều năm qua à vẫn luôn chờ đợi bên cạnh anh để diễn vai em gái kết quả cuối cùng lại biến thành như vậy à rất là không cam tâm Anh Trạch Luân, cho dù anh nói như thế nào, cũng sẽ không để cho Nghiên Nghiên rời bỏ anh đi chăng nữa. Nhưng có một ngày nào đó các người sẽ vẫn phải chia tay, bởi vì dì Cao rất là chán ghét cô ta. Cô đang nói cái gì vậy hả? Vì sao đột nhiên lại nhắc tới chuyện mẹ không thích Nghiên Nghiên chứ? Chính là dì Cao đã bảo em đến Đài Loan, bởi vì dì ấy nói thích em làm con dâu của dì ấy. Nửa năm trước, sau khi dì Cao đến San Francisco, à thường ngày lái xe chờ mẹ đi tìm dì Cao nói chuyện phiến bởi vậy mới biết chuyện bà không thích con dâu. Dì Cao nói, thích một cô gái trì kỳ giống như à làm con dâu của mình, bởi vì hỏi à có muốn đi Đài Loan chơi hay không? Ai hiểu ý của dì Cao, bởi vậy liền đến Đài Loan. Cô nói gì? cường Trạch Luân khá mức kinh ngạc, là mẹ anh cố ý bảo Tiểu Trăn đến Đài Loan, không phải là chính cô ta muốn đến chơi ư, lại còn nói những lời thích Tiểu Trăn làm con dâu gì đó. Rốt cuộc là mẹ anh đang suy nghĩ cái quái gì vậy? Thì ra bởi vì mẹ anh, biểu lộ rõ ràng thích cô ta làm con dâu, cho nên con bé tiểu trăn kia mới có thể từ xa rồi chạy về đây, mà làm ra tất cả những chuyện nực cười này. nghĩ như thế, anh sẽ tiệt chay với nghiêng Nhiên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện